Vزب mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Thành và vào khung giờ phát sóng quen thuộc này 20 giờ mỗi buổi tối thì anh Sa sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đến với những diễn biến tiếp theo trong bộ truyện tâm lý xã hội đặc sắc có tên gọi Mạnh Sát Phố đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì sự ra đi bất ngờ của Lê, người ở cho gia đình của ông Phú Hồ Tráng đã khiến cho cậu Hải, thiếu gia duy nhất của gia đình ông, bắt đầu quan tâm đến Và ở tập truyện ngày hôm nay thì cậu Hải sẽ bắt tay vào điều tra về cái chết bí ẩn này. Cho đến phần cuối của tập truyện thì cậu sẽ phát hiện ra một chi tiết rất bất ngờ. Mà rất có thể thì đây sẽ là manh mối quan trọng, làm sáng tỏ vụ án. Bên cạnh đó quay trở lại với cuộc truyền tình yêu giữa cậu Hải và Hạ Trâm. Thì ở tập truyện này giữa hai người sẽ có những bước tiến rất thú vị. Vậy thì điều gì đã đưa đẩy đến sự tiến triển này và nó tiến triển ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ủng hộ anh Sa cũng như kịp chờ tặng nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5, bộ truyện Mạnh sát phu, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cậu hài cùng với thằng Mốt đi xuống căn nhà tranh vách đất. vừa mở cửa bước vào điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là cây xác của Lê được đặt trên tấm phàn trong nhà toàn thân thì phủ một tấm vải trắng cậu tiến về cây xác còn thằng mót thì nuốt nước bọt rồi thì nó lại hồi hộp theo sau lưng của cậu cậu đứng bên cạnh tấm phàn rồi thì từ từ dở tấm vải trắng quan sát xác chết một cách kỳ lưỡng thằng mót thì sợ đến nỗi hai chân run rẩy đứng không vững Nó lây vào đáo của cậu rồi thò thẻ nói. Um, cậu ơi, cậu, cho con ra ngoài canh nhá. Chứ mà con đứng ở đây nhìn cái xác này còn kinh quá. Cậu nghe xong thì cười khẩy rồi đáp, Đường đường là nam nhi, thế mà lại đi sợ những thứ như vậy sao? Nam nhi thì vẫn phải có nỗi khổ riêng chứ cậu. Ừ, thôi con đi ra ngoài đi Vừa nói xong thì thằng Mót Quay người đành rời đi Thế nhưng mà cậu xa lệnh Lại đây phủ cậu Sao cơ ạ Sao chăng gì nữa Lại đây nhanh lên Thằng Mót nuốt nước bọt Mồ hôi thì vát ra như tắm Nó muốn đi khỏi đây ngay lập tức ấy Thế nhưng mà lệnh của cậu thì không thể nào cãi được Nó đắn đo hồi lâu rồi Tiến gần bên cậu Cậu muốn con làm gì à? Nâng chân của ta lên Cái gì cơ ạ? Nâng chân lên Nhẹ nhàng thôi Ờ, dạ vâng Rồi thì thằng Mót đưa tay lau mồ hôi Tiến lại phía chân của Phản đầu của nó ngoảnh sang một bên Mắt thì nhắm lại Còn hai tay thì từ từ Nâng chân của Lê lên Lúc này thì cậu cẩn thận Xem xét kỹ lưỡng Nơi phần cổ chân Gót chân của ta và cả chân váy. Thằng Mót thì cầm chân thôi Mà run cầm cầm không thể nào cố định Thế nó sợ hãi quá như vậy Cậu cũng không làm khó nữa Nhẹ nhàng nói Hạ xuống đi Thằng Mót nhanh chóng làm theo Rồi thở pha một hơi Nó hỏi cậu Cậu à Cậu có thấy điều gì bất thường không Không Thế Nhưng mà cậu kiểm tra chân làm gì vậy Không cần biết Cậu đáp lại một câu lạnh tanh Sau đó di chuyển dần đến phần đầu Cậu đưa tay vẹn mái tóc rối Che mặt của Lê sang một bên Rồi thì kiểm tra phần cổ Kiểm tra cả cái áo yếm Lê đang mặc Lúc mà cậu nâng đầu của Lê lên Thì thằng Mót đột nhiên hoảng hốt La toáng cả lên Ôi cậu ơi cô ta mở mắt kìa Cô ta mở mắt đấy Vừa nghe như vậy thì cậu giật mình nhìn xuống Tôi nhìn thấy hai mắt của Lê mở chừng chừng. Ban đầu thì cậu có một chút hoảng loạn, thế nhưng mà rất nhanh sau đó lấy lại được bình tĩnh. Cậu hạ đầu của Lê xuống, rồi chậm rãi vuốt mắt cho cô. Thế nhưng mà đôi mắt đó vẫn cứ mở chừng chừng như vậy. Thẳng mó thì nó hai hùng quá, chạy ao ra đằng sau của cậu lắp bắp. "Ôi cậu ơi. Ờ, thôi, rở khỏi đây đi cậu, còn sắp chết đến nơi ấy." Im miệng ngay. Thằng Mót đưa tay bịt chặt mồm lại Không giấu được sự hoảng loạn, tột độ Đôi mắt của Lê cứ mở chừng chừng Nhìn về phía hai người Cậu Hải thì điềm nhìn Vút mặt của Lê một lần nữa Thế nhưng mà kết quả thì vẫn giống như lần đầu Cô ta không chịu nhắm lại Cuối cùng thì cậu đạnh phải lên tiếng Yên nghỉ đi Tôi sẽ tìm ra kẻ Đã sát hại cô Rất lời thì cậu Hải vút mặt Lê Lần này cô ta mới nhắm mắt Thằng Mót thì thở phao nhẹ nhóm như vừa chút đi gánh nặng trên người. Nó dè dạt rồi hỏi. Cậu ơi! Cậu kiểm tra xong chưa? Chúng ta lên nhà trên đi cậu. Đợi thêm một lát nữa. Nó đứng ngạch mặt ra đưa như khúc gỗ Cũng may là cậu không nhờ nó làm điều gì liên quan đến cây xác. Thế nếu không thì nó ngất xỉu ngay tại chỗ. Cậu đi vòng quanh cây xác kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới lên tiếng được rồi lên nhà thôi nhớ kêu bọn thằng Đinh đưa Lady Chol và tuyệt đối không được để ngoài bên cây xác được đưa đến đây dạ vâng thưa cậu thôi chúng ta đi đi cậu ở đây còn lớn quá cậu Hải ngoái đầu lại nhìn cây xác do dự một hồi nhưng mà rồi cũng gật đầu rồi cùng nó đi ra khỏi căn nhà trang giờ khỏi nơi tăm tối âm u đó thì thằng Mót mới đánh tiếng rồi hỏi Cậu à, thế cậu có phát hiện ra điều gì không cậu? Có một ít. Là gì vậy à? Mày không cần biết. Ớ? Ớ cái gì? Mau lên nhà thôi. Thằng Mót thì ngơ ngác không hiểu vì sao cậu lại giữ bí mật với nó như vậy. Nó cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Nhanh chân đi theo cậu. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ đến những gì kiểm tra trên người của Lê. Gót chân và chân váy không có dấu buồn đất Và điều này chứng tỏ cô ta bị mang đến vườn cây Chứ không phải là bị kéo đến Phần cổ Có vết hằn của dây thừng Tự nhiên mà không quá rõ Cậu đọc trong sách thấy họ nói Nếu như một vật gì thắt chặt trên người mình quá lâu Sẽ để lại Một dấu hằn rõ nét Đằng này thì vết thắt cổ không rõ như cậu nghĩ Điều mà cậu nghi ngờ nhất Chính là cái yếm trắng bằng lụa Mà lê mặc Người hầu trong danh thử làm việc quân quật cả năm Cũng không đủ tiền để mua Chứ đừng nói đến một người ở đợi trừ nợ như Lê Chất liệu của vải Là vải được lấy từ kinh thành Loại bỏ đi những người không liên can Chỉ còn hai người có thể có loại vải này Đó chính là... Cậu Hải Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư thì giọng nói của một người con gái vang lên khiến cậu giật mình cậu đưa mắt nhìn thì thấy hà châm đang đứng ngay trước mặt cậu mỉm cười chiều mến rồi hỏi sao vậy cô tìm tôi có chuyện gì không tôi muốn biết xác của lê đang ở đâu hà châm đi thẳng vào vấn đề không chần chừ so dự cậu hải sừng sốt thằng mót bên cạnh thì nhanh nhào nói Tại anh đừng không nói với cô á sáng ngày mai mới đưa lê đi chôn cơ mà Hải chăm nhìn nó bằng ánh mắt lẹm như sao khiến cho nó khét dùng mình. Cô nói giọng lạnh băng. Anh đình có nói sáng mai mới đưa Lê tròn cất. Anh ấy còn nói cậu Hải đã chuyển xác của Lê đi rồi. Tôi muốn gặp Lê. Tôi muốn biết Lê đang ở đâu. Cô gái này. Sao lại nói với cậu bằng cái giọng điều... Thằng Mót chưa nói hết câu thì cậu Hải đã giơ tay lên ra hiệu dừng lại. Cậu thì vẫn cứ cười tươi với cô Nhưng lại ra lệnh cho thằng Mót Đi làm việc đi Ở đây cậu tự giải quyết ờ, Nhưng mà cậu Cậu nói là đi đi Dạ vâng Thằng Mót hầm hợp rời đi Trả lại bộ không gian tính lặng cho cậu và Hà Trâm Vẻ mặt thản nhiên của cậu Khiến cô có một chút khó chịu Cô hành học rồi nói Lê ở đâu Làm sao tôi biết Cậu đừng có chối Anh đành nói Cậu ra lệnh Mang sát của cái Lê đi đâu đó Cậu mau nói cho tôi biết đi Lê đang ở đâu Thế nếu như tôi không nói cho cô biết thì sao Cậu Đừng đối diện với cô cô nhìn thấy Đôi mắt đen lái của cô rơm sớm. cô không muốn nhìn cô khóc Cũng không nghĩ câu nói của mình Lại khiến cô tổn thương như vậy cô đưa tay lên Đành lau nước mắt nơi khóe mi. Thế nhưng mà lại bị cô hất ra Cô lùi về sau một bước lạnh lùng nói Đừng động vào người tôi Ờm uhm, Tôi xin lỗi Để tôi đưa cô đi gặp Lê Có thật không? Thật chứ Tôi đưa cô đi Hà Trâm gật đầu rồi nhanh chân Theo sau lưng của cậu Cô đưa cô đến căn nhà tranh vách đất Mà trước kia cô từng sống Rồi mở cửa bước vào trong Nhìn thấy Lê trùm tấm vải trắng Kiến người trên tấm phản Hạ trâm vô đi đến kế bên Đôi tay của cô run rẩy Hạ tấm vải xuống Để lộ ra gương mặt trắng bệch lạnh ngắt của Lê Nhìn thấy Lê Cô không kiểm được nước mắt Bật khóc rồi tự hỏi Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy Nhìn cô đau khổ Cô không đành lòng Liên đến bên đỡ lấy cô Cô nắm lấy tay của cô an ủi rồi nói Đừng buồn nữa Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hà trầm ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu ngẹn ngào nói. Bị đến bao giờ sẽ ổn? Trong khi Lê đã mất rồi. Tôi phải làm thế nào đây? Lê không còn nữa. Không còn sống nữa. Rồi thì cô hòa khóc nức nở. Trái tim dường như bị ai đó bóp ngẹn. Đến nỗi không thể nào thở được. Lúc này thì cậu vòng tay ôm lấy cô. Để cho cô tựa vào ngực của mình Không gian tĩnh lặng Bao trùm lấy toàn bộ căn nhà âm mưu Đầy mùi tử khí Và giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc Từ hạ châm phát ra. Nỗi mất mát này quá lớn Khiến cho cô không thể nào kiểm soát được Cảm xúc của bản thân Cô chỉ muốn biết hung thủ đã ra tay với Lê Cô muốn hắn phải chịu trừng phạt Thế Nhưng mà đến nay Thì những gì về tên hung thủ đó Vẫn còn là một ẩn số Cô ân cần đồng viên cô bằng hành động Cậu hiểu là bây giờ dù cô nói gì cũng không thể nào khiến cô nguôi ngoài đi nối đầu. Cứ như vậy tầm một lúc thì cô mới có thể bình tĩnh hơn. Rời khỏi vòng tay của cậu. Cô đưa tay tự lau nước mắt rồi sụt sùi mấy tiếng sau đó lùi về đằng sau vài bước cô nhỏ tiếng. Cảm ơn cậu đã cho tôi gặp Lê. Được rồi chúng ta rời khỏi đây thôi. Tôi muốn ở đây với Lê thêm một lát nữa. Cậu Hải không muốn ép buộc cô Thế nên lặng lẽ đứng kế bên cô hai trăm nhìn Lê lần cuối Dù không đành lòng Tại nhưng mà vẫn phải trùm tấm vải lên Cô cố gắng nút nước mắt vào trong Ngàn ngào rồi hỏi cậu Tại sao Cậu lại đưa Lê đến đây vậy Câu hỏi bất ngờ của cô Khiến cậu chuột xả Cậu lúng túng cố tìm một lý do hợp lý để giải thích Tôi... À bọn thằng Đinh cần tìm quan tài cho Lê Cậu không thấy lý do cậu đưa ra là vô lý sao Chuyện này Hà Trâm quay sang nhìn cậu mỉm cười Nhanh nhàng rồi nói Kẻ hầu người hà chúng tôi chết như thế này Chỉ đơn giản Là quấn một manh chiếu Rồi mang đi chôn là được Đâu cần dùng đến quan tài Và lại Để bà chủ biết được Thì sợ rằng cái Lê chết cũng không thể nào nhắm mắt Cậu nói đi Cậu đưa Lê đến đây để làm gì Cậu hài gật gù trước sự thông minh của cô Cứ tưởng nghĩ ra một lý do để biện minh Thì cô sẽ bỏ qua Nào ngờ đâu cô lại tinh nghĩ như vậy cô khẽ thở dài rồi từ tốn đáp Tôi chỉ là muốn kiểm tra vài thứ thôi Kiểm tra? Cậu kiểm tra cái gì vậy? Chuyện này thì cô không cần biết Tại sao? Cậu không nói gì cả Khóe môi khét còng lên Đầy bí hiểm Rồi quay lưng rời đi Hải Trâm cảm thấy kỳ lạ Liền vội vã chạy theo sau cậu Hỏi cho bằng được Cậu Hải Cậu Hải à Cậu trả lời tôi đi Lên trên nhà làm việc Sáng nay cô đi lung tung trong danh thử hơi nhiều rồi đấy ờ, Cậu Cứ mặc cho cô gọi như vậy nay này cậu thế nào thì cậu vẫn không um dùng bước đi Không thèm đòi hoài Cái trên của Lê còn rất nhiều ổn không, khúc nhưng mà trong lòng của cậu vẫn cảm thấy an tâm bởi vì cô không hề liên quan đến việc này. Lúc này thì ông Tránh và bà Thành ngồi trên tấm phản lớn trên nhà vẻ mặt của hai nấy đều căng thẳng. Bà Thành thì tay không ngừng phe phẩy trước quạt xếp còn ông Tránh thì uống mái không xong chén chè. Bầu không khí yên tĩnh cứ như vậy bao trùm lấy cả hai. Cuối cùng thì không chịu đựng được sự ngột ngạt này bà thanh đành phải lên tiếng trước. Thế ông tính xử lý vụ này thế nào đây? ông tránh nhấp một ngụm trà đã ngồi lạnh, khẽ thở dài một tiếng rồi hỏi lại. theo bà thì tôi nên làm gì? bà thanh nghe xong thì tròn mắt. ờ hay, tôi đang hỏi ông cơ mà, ông hỏi lại tôi như vậy, tôi biết hỏi ai đấy. ông tránh nhìn bà im lặng, không nói gì cả. Bà Thanh thấy như vậy thì chép miệng rồi kêu thàn. Tức không phải là ngay từ đầu. Tôi đã nói, con châm đấy không được vào nhà của mình. Ấy vậy mà ông cứ cố chấp, cho nó ở lại đây. Rồi bây giờ xảy ra chuyện không hay như vậy. Tức cũng may là con Lê, nó được bán cho nhà của mình rồi. Tức nếu không để mọi chuyện truyền ra ngoài thì người ta dề nghị chết đấy. Ông tránh lắc đầu thất vọng. Tôi lại không nghĩ mọi chuyện đi xa đến như vậy. Tại sao? Tại bây giờ thì ông sáng mắt chưa? Sáng mắt rồi. Thế thôi. Bây giờ thì ông giải quyết con châm đi. Đuổi nó. Hoặc là cho nó biến đi. Nó còn ở lâu trong danh thự. Thì không khéo. Ảnh hưởng đến con trai của ông đấy. Ông tránh trầm tư suy nghĩ. Bây giờ mà đuổi hạ châm đi thì cũng khó. Mà giữ lại cũng không xong khoản nợ kia vẫn chưa chờ hết. Vậy mà đã có người chết. Lúc trước thì ông nghĩ chuyện của thằng ba trong làng vì thân thiết với Hạ Trâm mới chết đi thì chỉ là trùng hợp thôi. nay được tận mắt chứng kiến như vậy. Ông đã tin rồi. Thế nhưng mà bây giờ biết đuổi cô đi đâu và biết đuổi bằng cách nào đây? Một khi đã đuổi đi thì khoản nợ cũng theo cô mà biến mất. Chuyện này thì phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Bà Thanh thấy chồng cứ lướng lử thì lòng nóng như lửa đốt. Bà chỉ muốn nhanh chóng tống cổ Hà Trâm ra khỏi danh thử để cho bà được ăn ngon ngủ kỹ. Hà Trâm còn ở đây ngày nào bà nút không trôi, ngủ cũng không yên. Cứ nghĩ đến chuyện cậu Hải thân mật với nó thì bà đã sôi máu, điên tiết lên. Sẵn tiền việc Lê chết hơn nữa thì Lê lại hay nói chuyện với nó nữa. Bà đổ hết lối lên đầu của cô để cho tránh biết đường mà giải quyết. Ông Tránh thì cứ trần chờ do dự Còn bà Thanh thì sốt ruột Chờ đợi câu trả lời từ ông Tầm được một lúc thì vẫn không thấy ông nói gì cả Bà Thanh vội lên tiếng Ông Tránh Ông giải quyết chuyện này ra sao đây Ông Tránh ngào ngán Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách Bà Thanh nhìn ông đầy thất vọng Bất chợt thì hai mắt của bà sáng rực Về mặt thì hớn hở như vừa Mới nghĩ ra cào kiến Bà nói Tại là ông cho nó ra đê ở đi. Ra đê? Đúng rồi. Nhà của chúng ta có một căn nhà tranh ở trên đê đấy. Ông cứ cho nó ra đê ở đi, sẵn tiền làm đồng. Để nó trong nhà như vậy nguy hiểm quá. Ông tránh gần gô mấy cái suy nghĩ. Căn nhà tranh đó vẫn là của nhà ông. Hạ cho ở đấy rồi làm ruộng. Như thế thì ông vừa không mất tiền, vừa tránh được mối họa. Đúng là một công đôi việc Ông tránh cười đắc trí Quay sang phía bà Thành ừ. Tôi thấy ý của bà được đấy Thế để tôi kêu nó lên đây luôn Trong xử lý nhé Bà Thành hớn hở nói như vậy Rất lời thì bà Nhìn về phía con sen xa hiểu Hiểu ý Nó nhanh chân chạy ra ngoài tìm Hà Trâm Vừa mới rời khỏi phòng khách được nửa bước Thì nó bắt gặp cậu Hải Đang đi cùng Hà Trâm Nhìn thấy cậu thì nó vội cúi đầu cánh cẩn Cậu Hải Cậu thì không hề đói hoài đến nó Cứ đi ngang qua Hà Trâm cũng leo đéo theo sau Thế nhưng mà lại bị con sen giữ tay lại Nó chân mắt giữ tợn gằn ra từng chữ Này Ông bà gọi mày lên nhà đấy Hà Trâm ngơ ngác Gọi tôi á thì mày điếc hay sao mà tao phải nhắc lại Mày lên phòng khách nhanh đi Nói rồi thì con sen vội vã rời đi Hà Trâm Đã linh tưởng đến chuyện không hay Tại nhưng mà cô vẫn phải đối mặt Hít một hơi thật sâu Cô lặng lẽ bước vào phòng khách Cậu Hải thì không yên tâm để cô một mình nên cũng theo sau Trong phòng khách Hải Trâm nhìn thấy ông Tránh và bà Thanh Đang ngồi trên tấm phản lớn Ánh mắt dành cho cô không hề vui vẻ Cô cúi đầu lê phép Dạ thưa Ông bà gọi con à Bà Thanh nhìn gương mặt của cô Là đã ghét rồi Chẳng thèm để tâm đến Ông tránh thì gật gù mấy cái nghiêm giọng Chắc là mày cũng biết Ông bà gọi mày lên đây là vì điều gì Hạ Trâm khẽ lắc đầu rồi đáp Dạ thưa ông bà Con không thông minh thế nên Không thể nào biết chuyện ông bà muốn nói là gì cả Mong ông bà cho con biết à Lúc này thì cậu từ bên ngoài bước vào Lăng lẽ nhìn mọi thứ Nhìn thấy cậu thì bà Thanh vội tránh né bà cung cất ngay cánh mắt dò xét để căm phẫn với hà Trâm bởi vì bà biết là cầu tây nghĩ rất nhanh sẽ phát hiện ra điều khác lạ từ bà ông tránh nhìn cô một hồi rồi sau đó nói sau chuyện của con lê ông thấy là không thể nào để mày trong danh thử được nữa hà Trâm ngẩng đầu lên cô hoảng loạn rồi giải thích thưa ông chuyện của lê không phải là lỗi của con Mầm mồm suy xét lại, đừng đuổi con đi như vậy. Sen ông nghĩ lại à? Cái con này. Ông đã nói xong đâu, mày cứ cuống quýt lên như vậy. Ông hít một hơi rồi nói. Mày sẽ không được ở trong danh thờ. Và mày phải ra căn nhà tranh trên đê để sống. Căn nhà tranh à? Hạ xem hỏi lại. Đúng như vậy. Mày ra đấy ở đi. Sẵn tiền, làm ruộng Công việc trong danh thử thì mày không cần bận tâm nữa à, Như vậy là ông sẽ không đuổi con sao? Tao chỉ đuổi mày đi khi nào mà mày trả hết nợ cho tao thôi Ông tránh thẳng định một câu chắc nịch như vậy Khiến cho Hà Trâm yên tâm phần nào Khi nãy thì còn cứ tưởng là bản thân bị đuổi đi Bây giờ thì cô có thể thở phào Chút hết đi gánh nặng trong lòng Cô cúi đầu rồi nói Dạ vâng ạ con sẽ ra đê ở theo lời của ông. Ừ, tốt. Ông tránh cười kha kha. Bây giờ theo ông mới để ý cậu Hải đứng sau lưng của Hà Trâm. Mấy hôm trước thì ông nghe bà Thành nói cậu kêu Hà Trâm làm người hầu riêng. Nay thì ông ra lệnh cho cô ra đê ở như vậy. Dù gì cũng nên bảo với cậu một tiếng. Thế là ông gọi tên của cậu. Hải này. Cậu Hải nhìn ông rồi thản nhiên đáp. Thầy gọi con à? Thế con thấy truyền thể quyết định như vậy có được không? truyền gì à? Để con cho em ra đê ở đấy. Bà Thanh nghe ông Tránh nói như vậy thì cũng đưa mắt nhìn xem phản ứng của cậu ra sao. Bà nghĩ chắc là cậu sẽ không đồng ý. Thế nhưng... nếu như cậu thực sự không đồng ý thì bà nhất định phải khiến ông Tránh cho hà Trâm rời đi. Lúc này thì cậu Hải im lặng. Đôi mắt hướng về phía người con gái nhỏ nhắn Ngay trước mặt của mình rồi từ tốn đáp lại Quyết định của thầy rất sáng suốt Con không ngăn cản đâu Ông Tránh nghe xong thì hài lòng với thái độ của cậu cười tươi giói Thôi được rồi Trần này đến đây thôi Thầy có hẹn với mấy ông bạn nữa Thầy đi trước đây Thầy đi thông thả nhá Ông đi thông thả nhá Sau khi ông Tránh đi rồi thì bà Thanh Quay sang phía Hà Trầm quát mắng thì bây giờ nghe rõ chưa? cút xuống dưới nhà thu giòn đồ đạc rồi biến khỏi đây đi. hà Trâm lùi thồi rời khỏi phòng khách. cậu nhìn theo bóng của cô khuất dần thì không nói một lời. sau đó thì cậu quay về phía bà thanh đang ngồi trên phản. cậu tiến lại từng bước chậm rãi, mềm cười nhẹ nhàng, nhàng rồi hỏi. dạo này thì con thấy sắc mặt của bố không được tốt. Thì có chuyện gì làm bố bận tâm như vậy sao? Câu hỏi đột ngột của cậu khiến bà Thanh trột dạ Bà lắp bắp. Um, Bú vẫn khỏe mà. Bú chỉ ngồi thôi, có làm gì đâu. Um, mà sao bỗng dương con hỏi Bú như vậy? Con đang quan tâm sức khỏe của Bú thôi. Um, cảm ơn con nhé. Ơn nghĩa gì Bú? Quan tâm chăm sóc cho Bú là chuyện mà con nên làm thôi. Ơm... Um, Ừ Ánh mắt lảng tránh của bà không dám nhìn thẳng vào cậu Đã khiến cho cậu hoài nghi Cậu chắp tay sau lưng Vẫn là thái độ tôn kính, tư tốn rồi hỏi Bụ có biết lý do tại sao? Lê lại thắt cổ tư vấn như vậy không? Bà Thanh nghe đến đây thì tròn mắt Xuyết nữa, mất bình tĩnh Cũng may là có con sen Đứng bên chấn nàn Bà quay sang hướng khác rồi Sau đó lấp lím Con hỏi cái gì mà la như vậy? Chuyện của bọn người hầu thì làm sao bố biết được? Nó thích thì nó chết. Bố quan tâm gì đến lý do chứ? Như vậy con nghĩa là bố không biết gì sao? Còn nói cái gì vậy? Bố không biết. Cậu gật đầu mấy cái rồi sau đó tiến đến ngồi kế bên bà. Cậu cầm bàn tay đã có nhiều nếp nhăn tuổi tác của bà. Ân cần chiều mến rồi nói bùa bù là người mà con vô cùng kính trọng và cũng là người mà con không muốn mất. thế nhưng mà chỉ cần con phát hiện ra bất kỳ điều gì, thì bố sẽ không còn nhìn thấy con trai nữa đâu. còn con đang nói gì vậy? bù không hiểu. con biết là bù hiểu rõ lời con nói. con mong rằng con sẽ không phát hiện ra bất kỳ điều gì nữa. sau đó thể cầu lạnh lùng nhìn bà cái nhìn đáng sợ ấy chưa bao giờ bà nhìn thấy cả và nó khiến cho bà phải e dè. cô mỉm cười rồi sau đó rời khỏi phòng khách để bà ngồi lại với một nỗi trời vời. trong đầu của bà thì rối tung cả lên hàng loạt những câu hỏi không ngừng xuất hiện. cậu đã phát hiện ra điều gì sao? cậu đã nghi ngờ bà sao? tại sao mọi thứ lại rối tung như vậy? nhìn thấy bà thanh rối loạn, con sen nhanh chóng chấn an. Bà chủ à, bà đừng nghĩ nhiều như vậy. Con nghĩ chắc là cậu chỉ là nói bừng quơ thôi. Điều quan trọng bây giờ là bà đã đuổi được con châm đi. Bà đừng lo lắng nữa. Bừng quơ cái đầu mày. Thằng Hải sẽ không bao giờ nói những lời đó nếu như không có nguyên nhân. nhờ đầu... nhờ như... Nó mà hiện... Bà con sen la lớn rồi đưa tay lên che miệng ra hiểu bí mật bà thanh ngay lập tức im bặt bà nuốt nước bọt nhỏ tiếng nhờ đầu nó phát hiện ra chuyện kia thì sao đấy không sao đâu chuyện đó đã qua lâu rồi bà đừng nhắc lại nữa thế còn chuyện của con lê mày nói đi có phải là mày mày đã làm không vừa nghe đến đây thì con sen hốt hoảng xua tay chối ngay Ấy không có đâu bà Chuyện đấy không liên quan đến con Thế thì tại sao thằng hà nó lại nghi ngờ như vậy Thật sự là con không biết Con không làm chuyện đó thật mà Bà hãy tìm con nhé Bà Thanh nhìn sự khẩn khoản của con Sen Thì không chất vấn gì thêm nữa Có điều là bà vẫn nghi ngờ Về những lời mà cậu vừa nói Có khi nào là cậu đã phát hiện ra điều gì đó Nếu như con Sen không làm như vậy Thì rốt cuộc là ai Có thể xa tay giết con Lê Trong nhà này thì còn ngoài bất chợt một tia sáng vội lóe lên trong đầu khiến bà không ngừng nhớ về chuyện cũ. Chiều tối Hà Trâm thu giòn đồ đạc chuyển đến ngôi nhà tranh trên đê Căn nhà tạm bờ không đến nối quá sập xể. Những chuyện xảy ra gần đây khiến cô chẳng còn tâm trạng để ăn uống. Cất gọn quần áo vào một cái hòm sắt Hà Trâm leo lên giường nghỉ ngơi. Cô thu mình lại. Hai tay thì ôm chân, cầm tựa gối Mắt nhìn qua không cửa sổ Hướng về phía những cánh đồng lúa xa xa Chờ màn đêm buông xuống Tâm trạng rối bời, chơi vơi Cô không biết là bản thân nên làm gì tiếp theo Bây giờ cô bị đuổi ra khỏi danh thự Nên không có cơ hội Để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Lê nữa Mà nếu như vậy thì làm sao chứng minh sự trong sạch của bản thân Đôi lần thì cô tự hỏi vì sao Những điều xui xẻo cứ luôn xảy đến với cô Phải chăng là cô thực sự là một người mang bận hạn Hạ Trâm vội lau nước mắt rồi nhìn xuống lòng bàn tay của mình Đường chỉ tay của cô là một đường thẳng, chạy ngang không hề có lối rẽ Đây là một điều không may Ông thầy bói năm xưa đã nói như vậy Cô nhìn những đường chỉ tay rồi bật cười một mình Nhớ khi xưa còn bé Cô hay lấy nhỏ nồi bôi vé lên để tay của mình có thể giống như những người khác thế nhưng bây giờ thì đã khác rồi Cô học cách chấp nhận sự thật, học cách đối mặt với nó. Có như vậy thì mới có thể tiếp tục sống thôi. mài mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung, bất chợt thì một dòng nói vang lên, khiến cô giật mình. Lại suy nghĩ về chuyện của Lê sao? Hải Trâm ngần đầu đưa mắt nhìn theo tiếng dòng nói phát ra. Cô nhìn thấy cậu Hải đang tiến về phía của mình. Cậu nhìn cô chiều mến rồi ngồi kế bên cô, trên chiếc giường che cú. Bằng một giọng nói ấm áp, cậu hỏi Cô nghĩ gì mà đam chiêu như vậy? Có liên quan đến Lê không? Cô khai lắc đầu cười gường Tôi chỉ là đang nghĩ về bản thân mình thôi Nhưng mà sao giờ này cậu lại ở đây? Cậu không sợ bà chủ biết sao? Sợ á? Giờ tôi làm chuyện gì sai mà phải sợ? Cậu không sợ Nhưng mà tôi thì có đấy Cô cũng biết sợ sao Có những chuyện Dù không đáng Nhưng mà vẫn phải sợ chúng Bà chủ không thích cậu nói chuyện với tôi Bà ấy thấy cậu ở đây thì tôi chết chắc đấy Cậu đi về đi Tôi bị đuổi ra đây Là đủ lắm rồi Vậy thì cô có muốn về Dinh thờ không Cậu nói gì lạ vậy Tất nhiên là tôi muốn về Dinh thờ rồi Hơn nữa về đó tôi có thể dễ dàng Điều tra cái chết của Lê Nhưng mà muốn thì sao? Bây giờ thì không thể nữa. Tôi sẽ giúp cô. Bằng cách nào? Làm vợ tôi. Cái gì cơ? Hạ châm tròn xoay mắt ngạc nhiên. Cô vội vàng lại gần chỗ cậu. Đưa tay lên chán của cậu rồi so với chán của mình. Không nóng. Không sốt. tôi không biết là cậu bị trúng gió hay ăn nhầm thứ gì. Mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Đến bây giờ cô vẫn còn không tin vào tai của mình, hoang mang tột độ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô thì cậu bật cười, đột nhiên thì cậu nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo cô lại gần phía mình, tay còn lại vòng ra sau, ôm lấy eo cô. Cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Hành động bất ngờ của cậu khiến cô không kịp phản kháng. Cô vùng vẫy, đặt tay lên vai đẩy cậu. Thế nhưng mà sức của cô thì yếu như thế không thể nào chống lại. Cậu siết chặt eo cô, nổ hôn thì cũng ngày một sâu hơn, chuyển dần từ dịu dàng sang chiếm hưu. Đôi môi đỏ hồng của cô bị cậu chiếm đóng. Mãi đến một lúc khi cảm nhận, hơi thở của cô yếu dần thì cậu mới buông tay. Rời khỏi vòng tay của cậu, cô hít dồn dập cố gắng lấy dương khí, rồi trừng mắt nhìn cậu quát tháo. Cậu làm cái gì vậy? Cậu điên á? Cậu hải, mặt tỉnh bơ rồi đáp tự không phải là em nói muốn về danh thời sao? chuyện đó thì liên quan gì đến việc cậu hôn tôi? Tôi đang giúp em mà, giúp cái đầu cậu ấy. Hạ Trâm dần dứ đưa tay lên, Đành lau miệng, thì bị cậu cản lại. Cậu kề sát mặt cô rồi tư tốn nói: nếu nhà em dám lau đi, tôi sẽ tiếp tục hôn đấy. Hôn cho đến khi nào em không thể nào lau được nữa thì thôi. Cô ngẩng đầu lên đối diện với cậu Nhìn vào ánh mắt của cậu không hiểu vì sao Cô lại có một chút ngập ngừng Hạ Trâm đẩy cậu Rồi sau đó lùi về phía sau Cách xa cậu một khoảng trống Cũng không dám làm trái ý cậu Cậu cười mãn nguyện Buông lời nhạy bớt như không Đồng ý làm vợ tôi Tôi sẽ đưa về danh thự Với tư cách là con dâu nhà phú ông Hạ Trâm ngỡ người trước câu nói đó Cô bàng hoàng nhất thời không biết đáp lại ra sao. Biết là cô khó xử, cậu cũng không thúc giục ép buộc mà chờ đợi cô. Bộ không gian yên tĩnh cứ như vậy bao trùm lấy cả hai. Trong đầu của Hải Trâm bây giờ có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều thắc mắc. Sau cùng thì cô đành lên tiếng giải đáp những nghi vấn trong lòng. Cậu Hải. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô rồi đáp. Tôi nghe đấy. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nói đi. Hạ Trâm rụt rè lùi sát vào góc tường, cử chỉ thì vẫn còn già trường đề phòng. Cô chần chừ đôi chút rồi sau đó nói tiếp. Tại sao tự nhiên cô lại muốn tôi làm vợ cậu như vậy? Bởi vì tôi thích em. Thích cái? Tôi thì có gì mà lại thích Bao nhiêu tiểu thư quyền quý cậu không thích Tại sao lại thích tôi thế Tôi đáng để cậu thích sao Sao em lại nói như vậy Thì tôi vừa nghèo Học hành không đàng hoàng Lại còn rất xuôi xảo nữa Nói chung là không có gì tốt cả Thế nên cậu đừng có Nếu như tôi nói tôi cũng giống như em tại em nghĩ sao đây? Câu hỏi của cậu cắt ngang lời cô, khiến cô ngừng hẳn. Thường ngày thì cậu đã là người khó hiểu rồi. Tại nay thì cậu lại còn nói những điều khó hiểu như thế. Hà Trâm im lặng suy nghĩ một hồi rồi cười gượng lấp liếm. Cậu thì làm sao mà giống tôi được? Cậu cao sang quyền quý, có học thức như vậy. Bao nhiêu cô gái trong lòng muốn được ở bên cậu, chưa đâu có giống như tôi đáp lại nụ cười gượng gạo đó của cô là gương mặt rầu rĩ của cậu. cậu hướng ánh nhìn về phía xa xăm. trong đôi mắt đen sâu thẳm đó, cô thoáng thấy nỗi buồn man mác. lúc này thì cô bất giác tự hỏi, một người có mọi thứ trong tay như cậu, vậy thì tại sao lại cứ u buồn như vậy? chứ chẳng phải là cuộc sống của cậu rất hoàn hảo sao? nhưng mà điều cô nhìn thấy ở cậu chỉ là nỗi buồn và sự cô đơn. đâu đó, cô còn nhận ra sự bất lực trong cậu bất lực về mọi thứ đã diễn ra. Cậu hải tròn cách im lặng. Cậu rơi vào trầm tư của riêng mình. Nếu như cuộc sống của cậu cũng tốt đẹp như mọi người nghĩ, thì không có chuyện gì bất chắc xảy ra. Sau vụ việc ba năm trước, cuộc đời của cậu thay đổi hoàn toàn. Nó bước sang một trang mới với những điều lạ lùng kêu quạng diễn ra liên tiếp. Cậu thì không muốn nhớ lại và cũng không muốn cho ai biết. Nói thẳng ra thì cậu và cô Cũng không khác nhau là bao cả Đều là những người Mang vận hạn đen đủi Cậu im lặng như vậy Hà Trâm cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng Cô hạ tay xuống Buông bỏ phòng thủ của mình với cậu Hít một hơi thật sâu Cô lại gần chỗ cậu Đôi mắt to trong ngây dài ấy Lại nhìn cậu đầy ruột rẻ Thế tôi nói điều gì khiến cậu không vui sao Cậu quay lại Nhìn gương mặt của cô cười đáp Không, tôi muốn biết câu trả lời của em về lời tỏ tình của tôi. hà Trâm lại thừa người xa. Khi nãy thì đầu óc của cô mù mị toàn nghi những chuyện linh tinh, chưa kịp nhớ đến lời của cậu. Bây giờ thì cậu đột nhiên nhắc lại như vậy, khiến cô rối loạn. hà Trâm khai lắc đầu thỏa thẻ. Tôi không biết. Em không thích tôi. Không, không phải hai trăm nhanh chóng xua tay phản bác Rồi thì lại nhìn sang hướng khác Cậu hỏi tiếp Thế nếu như vậy thì tại sao Không chấp nhận Tôi không muốn Liên lụy đến gia đình của mình Từ xưa đến nay Thì bà chủ vốn không hề thích tôi Bây giờ cậu lại nói Muốn tôi làm vợ của cậu Bà sẽ không đồng ý đâu Tôi chỉ lo là bà hận tôi rồi kêu người đến Phá nhà thầy bu của tôi Thế thì thầy bu tôi biết sống ở đâu đây. Tôi không dám trèo cao, cũng không hàm làm dô phú ông. Đối với tôi thì sống bình yên là đủ lắm rồi. Như vậy là em sợ bu tôi làm hại gia đình của em, nên em mới từ chối, có phải không? Cô do dừ nhưng rồi cũng gật đầu. khóe môi của cậu cong lên nở ra nụ cười hài lòng. Cậu nhẹ nhàng, nhàng nắm lấy tay của cô bằng một giọng nói chiều mến. Nếu như là vì điều này Tôi sẽ giúp em ờ, Nhưng mà tự không phải em nói sợ bu tôi làm hại đến gia đình của em sao Tôi sẽ giúp em giải quyết chuyện này Thế nên lời tỏ tình của tôi Tôi coi như là em đã đồng ý rồi nhé Cậu à Mọi chuyện không dễ dàng như lời cậu nói đâu Bà chủ nhất định xem Cậu đã lên chán cô một nụ hôn Rồi sau đó khẽ vuốt mái tóc mềm xoa ngang lưng Em yên tâm đi. Tôi đảm bảo không ai có thể làm hại gia đình của em. Cậu chắc chứ? Chắc. Tôi... Tôi tạm tin cậu đấy. Lúc này thì cô ngượng ngùng hai má đỏ bừng như trái cà chua. Nhìn gương mặt lúc ngại của cô thì cậu bật cười thành tiếng. Hạ châm xấu hổ hất tay của cậu ra khỏi người mình. Rồi thì cô lại dơ nành vút cùng với gai nhọn xa đề phòng Ngư điều vô cùng đành thém um, Khuya rồi đấy Cậu mau về đi Tôi muốn ở lại đêm nay Không ở lại gì cả Cậu về đi Tự nhiên khi không vào nhà người khác Để người ngoài nhìn thấy thì sẽ không hay đâu Tôi phải về thật sao Không thật thì sao nữa Cậu mau đi đi Được rồi Tôi đi cậu hải đứng dậy cầm chiếc đèn dầu bên cạnh dù còn luyến tiếc nhưng mà cậu vẫn phải rời đi nhìn bóng của cậu khuất dần sau cánh cửa thì cô thở phào một hơi hạ chân nhanh chóng đóng chặt cửa lại rồi đập đập quay trở về chiếc giường tre nằm trên giường cô không tài nào chợp mắt cứ mỗi lần nhắm mắt thì cô lại nhớ lại cảnh tượng khi nãy cô bất giác đưa tay lên môi của mình cơ thể cũng dần nóng lên gương mặt thì đỏ phừng phực nụ hôn đầu tiên của cô đã dành cho cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy ngại. bước chân vào nhà phú ông, cô chỉ có một ý định duy nhất, đó là trả nợ cho thầy bù. thế rồi thì cuối cùng lại chấp nhận làm vợ của cậu hải. đồ đó trong tiềm thức của cô đã từng nghĩ đến chuyện có tình cảm với cậu. cậu là một người hào hoa phòng nhã, học thức cao, biết cách đối nhân xử thế. hà chăm trong lòng sớm đã nảy sinh tình cảm. thế nhưng bởi vì nỗi lo cơ máo gạo tiền, lo thầy bù. Rồi những lời đàm thiếu bên ngoài, khiến cho cô nhanh chóng quên đi cảm xúc đó. Những ngày gần bên cậu, đối với cô rất tốt, rất ân cần, cậu lại hay lo lắng chăm sóc cho cô. Và trái tim nhỏ bé của một người thiếu nữ bắt đầu loạn nhịp. Nhưng mà cô vẫn luôn cố gắng kìm nén, bởi vì cô biết là bản thân không hề xứng với cậu. Từ gia thế, học thức, cho đến mọi thứ đều không hề môn đăng hộ đối. Điều quan trọng nhất là việc bà Thanh chắc chắn sẽ không đồng ý để cô bước chân vào nhà của Phú Ông với tư cách là con dâu. Cô đã từng cố gắng loại bỏ đi suy nghĩ ở bên cạnh cậu. Cũng đã từng loại bỏ đi việc có tình cảm với cậu. Nhưng mà rồi thì lại không thể nào ngăn cảm xúc của mình nữa. Chấp nhận lời tỏ tình từ cậu, cô không biết đây có phải là quyết định đúng hay không. Có điều cô có thể khẳng định cô đang làm đúng với những gì mà mình nghĩ và lắng nghe lời nói từ trái tim. Dù sao cũng đã đồng ý. Sau này nếu như có chuyện gì xảy ra, thì cô cũng sẽ không hối hận với những gì mà mình đã chọn. Hà Trâm nhắm mắt lại, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Không gian tênh lặng cứ như thế, bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. bầu trời đêm nay như đang nút tròn vạn vật giữa mặt đất từng chút từng chút một. Nửa đêm, Màn đêm nặng nề bên ngoài có bao nhiêu cơn gió lạnh Đang rút rít Từng cơn thổi vào Khiến cánh cửa sổ từ từ mở ra làm căn phòng trở nên bút xá Hạ Trâm khét dùng mình Hai tay bất giác ôm lấy bả vai để giữ ấm Mọi thứ cứ Tiếp tục diễn ra một cách êm đềm Cho đến cành nằm Căn nhà tranh dường như trở nên ấm hơn Không còn lạnh lẽo như trước Hạ Trâm nằm trên giường Trên chán thì lấm tấm vài sọt mồ hôi Đôi lông mày lá liếu khẽ cao lại Đôi môi mướp máy lầm bầm điều gì Cái đầu thì khẽ quay qua quay lại Hình như là cô đang gặp ác mộng Xung quanh cô bốn bề đều tĩnh lặng Không một tiếng động Một màn sương khói âm mưu dày đặc Giống như hào ảnh biến hóa khôn lường, Đang quấn lấy cô 200 đôi mắt nhìn Những thứ mà cô nhìn thấy bây giờ đều mơ hồ không xác định Màn sương này Chính là vật cản duy nhất Cô đang ở đâu? hà Trâm cảm nhận bản thân của mình đang đứng giữa một nơi hoàng vù vắng vẻ nào đó bởi vì cô không nghe được bất kỳ tiếng động nào cả. Màn xương dày đặc cũng dần loáng ra. Rồi bất chợt một cái bóng trắng vội vàng lướt qua khiến cho cô giật mình. Đôi mắt của cô bắt đầu đảo láo liền. chân thì vẫn trôn chặt dưới đất không hề có ý định bước đi. Mặc dù cái bóng trắng đó đang cách xa cô Chị chờ mời Theo em giọng nói của một người con gái vang lên bên tai Thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp Chứ có điều rằng Nó phát ra từ dưới âm tào địa phủ Chứ không phải là từ một người còn sống Đến lúc này thì Cô nghĩ rằng Liệu cái bóng đó có phải là Lê không Và chính Lê là người cất tiếng nói sao Mọi thứ đều rất mơ hồ Nhưng mà dù thật hay không Cô vẫn muốn thử hà Trâm, nuốt nước bọt hồi hộp bước về phía trước cái bóng trắng đó cũng dần di chuyển thay vì đứng im như ban nãy như thế là nó đang chờ đợi cô vậy đi theo cái bóng được một đoạn từ khung cảnh xung quanh cũng dần dần đủ để cho cô nhận ra nơi cô đến chính là vườn cây trong danh thự cái bóng trắng đột ngột dừng lại hà Trâm cũng ngay lập tức trồn chân nó đứng ngay dưới gốc cây mít bên trên cành cây Nơi đành đầu thì nó vẫn còn rơi dây thòng lòng. Cô chết lặng, nhìn bộ dạng của nó lúc này. Áo yếm trắng cùng với chiếc váy đột, mái tóc đen rú rười dài ngang lưng. Nó đứng quay lưng về phía cô, cách cô tầm 5 bước chân. Dựa vào linh cảm của mình, có bất giác gọi tên. Lê ơi! Cái bóng quay phát lại, đối diện với cô. Khoảnh khắc nó quay lại, cô thót cả tim. Bây giờ thì cô vẫn còn hồi hộp tim thì đập liên hồ trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cô nuốt nước bọt, bản thân bắt đầu run dày, thế nhưng mà vẫn cố gắng lấy hết giống khí lên tiếng một lần nữa. Lê à, có phải là em không? Nó khẽ gật đầu, rồi thì sau đó không khí dần thấp xuống, lạnh giá đến thấu xương. Hà Trâm mừng sợ nước mắt trường trào, dù biết người đối diện là ma chứ không phải là người từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô cười ngàn ngào rồi nói sao em lại ra đi đột ngột như vậy cuộc sống của chúng ta đang rất tốt cơ mà có đúng không làn gió lành khẽ thổi qua hà Trâm cảm được khi trời lành lẽo này cô đứng im như vậy không tiến cũng không lùi chân của cô cứng ngắc và không thể nào nhấc đến Chỉ có thể đứng một chỗ nhìn lê từ xa lê đưa tay lên Tóc một bên mặt rẽ ra. Một con mắt đang lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hà Trâm. Chưa bao giờ Hà Trâm nhìn thấy một ánh mắt đáng sợ như vậy. Gương mặt của Lê đỏ ngồi rồi từ khóe mắt chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Lê cất tiếng oán than Em chết thảm lắm chị ơi. Em chết thảm lắm. Dòng nói ôm ôm khẳng đặc, không còn trong trào nhẹ nhàng như trước nó giống như âm thanh vòng lại từ đâu đó trong không trung cũng giống như âm thanh phát ra từ địa ngục Sởn hết cả gai ống cái thòng lòm trên đầu đung đưa trong chiều gió lê không ngừng oán than nước mắt thì màu máu không ngừng chảy xuống gương mặt trắng bệch đó tiếng cầu cứu van xin cứ lún phiền cứu em em chết thảm lắm cứu em với lúc này thì hà châm hoảng loạn tột độ Chạy cũng không được, mà tiến đến thì cũng không xong. Gió thì thổi ngày càng mạnh. Cát bụi dưới đất bay mù mịt. Lá khô trên cành cũng theo chiều gió mà rơi xuống tứ tung. Cô đưa tay trước mắt, ngăn lại những vật đang bay. Cô lớn tiếng. Lê à, chị sẽ giúp em à? Nhất định là chị sẽ giúp. Trời nổi gió như sắp báo vậy. Giờ đây thì cô không chịu được nữa. Cô ngã xuống, và tất cả đều bị cuốn vào cát bụi bóng của Lê khuất dần rồi từ từ biến mất, chỉ còn lại chiếc thòng lọng treo chọi. Đâu đó văng vẳng bên tai cô giọng nói rất đỗi quen thuộc. "Tìm chiếc vòng ngọc bích." Hà Trâm trong mình tỉnh dậy, mồ hôi trên trán thì nhễ nhại. Cô vừa trải qua một cơn ác mộng, á một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô đã gặp Lê, nhưng mà chỉ nhìn thấy sáng vài gầy gò xanh xao cùng với lời oán than thấu tận trời đất. Lê chết thảm sao? Chết rất thảm á Cô run dậy co gối Ngồi một mình trong căn phòng tối Rồi thì bồi hồi nhớ lại những gì đã xảy ra Chưa thầm lòng trong gió Cùng với lời nhắn tìm chiếc vòng ngọc bích Thế nhưng mà cô đâu biết Hình dáng chiếc vòng đó ra sao Và tìm ở đâu đây Lúc Lê còn sống cô không hề thấy Lê đeo vòng Nên cũng không hiểu Lê đang nói chiếc vòng nào Giờ đây thì mọi thứ thực sự mơ hồ Giống như cơn ác mộng khi nãy vậy Đều không có lời giải đáp Hạ Trâm thì cầm vào đầu gối Đôi mắt thì nhìn về phía cửa sổ Bình minh kéo đến bên ngoài rất nhanh Chẳng mấy chốc trời đã hừng sáng Cô bất giác tự hỏi Liệu rằng hôm nay có phải là một ngày nắng đẹp Khi hôm nay Cũng là ngày đưa Lê đi trốn cất Giảng sáng Hạ Trâm rời khỏi căn nhà tranh Lường thường bước đi dọc con đê dài của làng Tưởng bước chân nặng nề Ngày một nhanh hơn Bởi vì quãng đường đến nghĩa địa còn rất xa Cô phải đuổi kịp người trong danh thử Thì mới có thể biết là Lê được chôn ở đâu Đi qua cổng làng Cô bắt gặp đám thẳng đinh Và Liêu Cùng với mấy người đàn ông khác Đang khiêng một cái quan tài bằng gỗ Cô có phần ngạc nhiên bởi vì cô nghĩ Những đứa hầu như cô khi chết Thì chỉ được cuốn chiếu Rồi đem hạ huyệt Thật không ngờ lại có quan tài như vậy Cô bất chợt nghĩ đến lời cậu Hải nói hôm qua. Cậu bảo rằng sẽ cho Lê một cái quan tài để chôn cất đàng hoàng tử tế. Thì ra là cậu đã không thất hứa. Nhìn Lê khi mất đi có quan tài, có nơi chôn cất đàng hoàng, thì lòng của cô cũng nhẹ đi phần nào. Bởi vì ít ra không phải nằm trong manh chiếu sách, đem vứt xuống mộ lạnh lẽo Hải Trâm không dám đi cùng với họ mà chỉ leo đéo theo sau. Bởi vì cô biết đám thằng Đinh và bà Liễu Sẽ tìm cách ngăn không cho cô đến nơi trồn cất của Lê Đến nghĩa địa Nhìn thấy một khoảng đất trống Đã được đào hố sẵn, Hạ châm đứng từ xa lặng lẽ nhìn họ Đưa quan tài xuống Nước mắt thì không ngừng tuôn rơi trên gò má Đây là lần thứ hai cô phải chứng kiến Người bạn của mình ra đi Đầu tiên là anh ba Bây giờ là Lê Và mỗi lần như vậy người ngoài Đều đổ lỗi cho cô với những lý do vô cùng vô lý Lúc trước còn có thể bu bên cạnh bảo vệ Giờ đây thì cô chỉ có một mình thôi Tuy rằng cô đơn Tuy nhưng mà cô đủ mạnh mẽ Để vực dậy Và không phụ thuộc vào bất kỳ ai Thời gian cứ như vậy trôi đi Sau khi Hảo Huyệt đắp mộ xong Thì đám thằng Đinh và bà Liễu Cùng rời đi Cho đến khi họ đi thật xa Thì cô mới dám đến gần mộ. Đứng trước ngôi mộ mới đắp Cô nghèn ngào Sông mũi thì cay cay Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe Cùng với những giọt nước mắt Cô quỳ xuống, đặt tay lên nền đất lạnh lẽo, Thì thầm rồi hỏi Lê à Em hãy an nghỉ đi nhé. Chị sẽ tìm ra hung thủ giúp em Lúc này thì mây đen kéo đến Che kín cả bầu trời Hôm nay thì trời không nắng đẹp như cô nghĩ Hà Trâm đứng bên mộ của Lê rất lâu Và đến khi trời nổi sông Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống Thì cô mới quay trở về Cô chạy vội trên con đường đất Tìm một nơi trú mưa Mai sao chạy đến đình làng Cô rẽ vào trong đình trú tạm Đợi ngớt mưa Đêm hôm qua thấy trời cao, trăng sáng Tại vậy mà hôm nay lại mưa tầm tã như vậy Đúng là cảnh vật cũng giống như Tâm trạng sổ bi của con người Cô khá dùng mình run dậy Xoa hai lòng bàn tay lại với nhau Rồi nhìn xung quanh đình làng thì vắng vẻ Ít người lui tới Nên những chiếc lá khô rơi đầy sân Được nước mưa xả xuống ướt đẫm Cô thở sai rồi chợt nhìn thấy cách cô tầm khoảng chục bước chân có một người phụ nữ đang ngồi trú mưa. Ban đầu thì Hà Trâm không mấy để tâm đến bởi vì nghĩ bà ta cũng giống như cô. Thế nhưng mà cô nhanh chóng nhận ra bà ta chính là người làm trong danh thử và cũng chính là người thốt lên câu ai oán liên quan đến Thu gì đấy. Hà Trâm nghĩ người con gái tên Thu có thể liên quan đến cái chết của Lê nên bà ta mới nói những lời như vậy. Cô trần trừ chưa dám bước tới bởi vì cô sợ bà ta sẽ giống như những người ở đây xa lánh ghét bỏ cô. Đến lúc đó thì cô không kịp hỏi thì bà ta đã chạy mất. Đánh đo đôi phần rồi thì cũng hạ quyết tâm bước đến. Lần này thì cô sẽ thử vận may. Cô gión sén từng bước chân nhẹ nhàng đến gần bà ta cho đến khi chỉ còn cách bà bước chân thì cô dừng lại. Cô khái lên tiếng. Bà ơi, người phụ nữ đó giật mình, quay về phía sau. Vừa nhìn thấy cô thì bà ta hoảng loạn, rơi khỏi bậc thềm đang ngồi, lùi về sau mấy bước rồi lắp bắp. Mày, sao mày ở đây? Cô cười hiền rồi đáp. Tôi đi theo trồn cất lê, mắc mưa thế nên vào đây để trú Mày trú mưa thì mắc mưa gì đến tao? Bà lại bắt chuyện với tao như vậy. Tránh xa tao ra đi, đồ xui xẻo. Nụ cười trên môi của Hạ Trâm chợt tắt Và đúng như cô nghĩ Bà ta cũng giống như bao nhiêu người khác Xa lánh căm ghét cô Cô không cảm thấy tức giận Bởi một phần những lời nói đó Cô đã nghe quá quen tai. Mặt khác cô cần phải bình tĩnh Để nói chuyện với bà ta Với cô gái tên Thu kia Hạ Trâm hít một hơi thật sâu Điềm đạm cất tiếng Tôi chỉ là muốn hỏi bà Một vài chuyện thôi Chuyện gì Tao không biết là mày có chuyện gì mà hỏi tao Màu tránh xa tao ra đi Tôi muốn biết chuyện về cô gái tên Thu Cái tên đó ngay lập tức lọt vào tai Sắc mặt của bà ta dần thay đổi Từ tức giận sang sợ hãi Ánh mắt thì đảo láo liêng Không cố định như thể đang lẩn tránh Tay chân của bà ta run rẩy Và trên chán Bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi Biểu hiện của bà ta Khiến cho Hà Trâm càng nghi ngờ hơn nữa Cô chưa dám nói cho bà ta biết chuyện gì đó. Cô liền nói thêm. Ngày phát hiện ra xác của Lê, bà đã quỳ xuống và nói Thu về đòi mạng. Tôi muốn biết cô Thu Kiêm có gì mà lại khiến mọi người trong danh thử sợ đến như vậy. Đó... Đó không phải là việc của mày. Đừng có lo việc bao đồng như vậy. Bà ta trốn tránh ánh mắt của cô rồi cúi gầm mặt xuống. Hà châm hết một hơi quyết tâm thuyết phục bà ta nói ra sự thật cho bằng được. Cô nhẹ nhàng khuyên giải. Cái lê chết thảm như vậy, tôi chỉ là muốn giúp nó tìm ra hung thủ để nó được an nghỉ thôi. Mong bà giúp tôi. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn cô, vẫn là thái độ ngập ngừng do giờ ấy rồi đáp. Tên nó chết không phải là do mày, mang vận xui đến cho nó sao? Liên quan gì đến những người khác vậy? Tôi nghĩ là bà biết rõ chuyện. Nhưng nếu như bà đã nói như vậy, thì tôi cũng không thể nào làm gì khác. Rất lời thì Hà Trâm quay lưng rời đi với vẻ mặt vô cùng thất vọng. Một đứa vốn xuôi xẻo như cô cũng khó có được sự giúp đỡ từ người khác. Cô đành một mình phải tìm ra tất cả vậy. Người phụ nữ đó đứng phía sau, nhìn bóng lưng của cô rồi cũng chần chừ do dự. Hai tay của bà ta không ngừng bấu vào nhau thể hiện sự hoang mang, phân vân. Cuối cùng thì không nhìn được nữa. Bà ta đành lên tiếng. Thôi được rồi. Tôi sẽ nói. Dòng nói của bà ta vang lên khiến cô dừng bước lại. Hạ Trâm ngay lập tức quay đầu lại nhìn bà ta nghi hoặc Bà sẽ nói hả? Ha. Bà sẽ nói cho tôi biết sự thật sao? Đúng như vậy. Hạ Trâm mừng rỡ Đành tiến gần đến chỗ bà ta thì bất chợt nhận ra giới hạn của mình. Cô giữ khoảng cách với bà ta, nhanh nhỏ rồi nói. Bà nói đi. Sự thật về cô gái tên thu đó. Giờ phút này thì bà ta bắt đầu mường tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tầm một lúc sau đó thì bằng một giọng nói nghèn ngào xen lẫn sợ hãi, bà ta cất lời. Cách đây ba năm, trong dinh thử có một cô gái tên thu vào làm việc. Con bé trẻ đẹp, ngon ngoan. ngoan. Người hầu trong sinh thử thì ai cũng yêu mến Ngay đầu nó vào danh thử làm việc Để kiếm tiền Lo cho thầy bu ở nhà Nó làm việc được 3 tháng Thì bắt đầu có những biểu hiện lạ Biểu hiện lạ sao? Đúng như vậy Thì thoảng tôi hay thấy nó Ngồi một mình gần cây giếng Rồi thì lại bôi thứ gì đó lên tay của mình Tôi có hỏi Thế nhưng mà nó cứ Lắc đầu Nhất quyết không trả lời Nhiều lần thấy nó như vậy Tôi cũng lo quá Thế nên lén lút theo dõi Thì phát hiện Nói đến đây Thì bà ta ngập ngừng không dám tiếp tục Như thể đang sợ sệt một điều gì đó hà châm biết là tâm trạng của bà ta hoảng loạn Thế nên không thúc giục Im lặng chờ đợi Rồi bà ta từ chấn an Bình tĩnh hơn Dù trong lòng đang rất vội vàng Bà ta nuốt nước bọt đôi mắt ánh lên vài phần sợ hãi. Lúc đó thì tôi, tôi đã nhìn thấy cái thô bị bà chủ đánh rất da mạt, dùng roi mây đánh rồi tát vào mặt của nó đến nỗi máu chảy ra từ khóe miệng. Chuyện bà chủ tức giận đánh người trong phủ thì không phải là hiếm, thế nhưng mà nhìn cái cách bà đánh cái thô, tưởng chừng như bà chủ với nó có nỗi hận thù rất lớn vậy sau lần đó, cây thu không nói chuyện với ai. rồi ba ngày sau, người ta phát hiện cây thu treo cổ tự vẫn trên cây mít. hà trâm khát dùng mình sờn gai ốc. câu chuyện về thu thực sự quá thương tâm. không ngờ rằng cô ta lại chết trẻ như vậy. nhưng mà dù cô nhận ra điều gì đó không ổn thì hỏi ngay. thì nếu như thu treo cổ tự tử, tử về chuyện bị bà chủ đánh đập hành hạ. Thì lại liên quan gì đến cái lễ Mà bà lại nói Thu hiền hồn về vậy Bà ta cười khẩy sắc mặt trở nên bí hiểm kỳ lạ Thì cô thấy người nào tự tử Mà không nhắm mắt chưa Cô thấy người nào tự tử Mà oan hồn thì vẫn còn vất vưởng Nơi trần thế chưa Cô đã từng thấy người nào Đêm đêm trở về với chiếc thòng lọng trên cổ chưa Cô đã thấy chưa Cô hoảng sợ Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Thái độ của bà ta khi nãy thực sự rất kinh khủng. Thế vậy ra, oan hồn của Thu vẫn luôn hiển hữu trong sinh thử. Nhưng chỉ với việc bị bà Thanh bảo hành mà đâm ra nghĩ quẩn thì quả thực là quá vô lý. Hơn nữa thì chọn cách từ kết liễu cuộc đời của mình là do Thu tự chọn. Cô ta không thể vì quyết định của bản thân mà hại người khác được trừ khi còn có nguyên nhân nào đó. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi cúi đầu kính cẩn. Cảm ơn bà đã cho tôi biết. Rất lời thì hà Trâm quay người rời đi để người phụ nữ đó lại một mình trong đỉnh với bao nhiêu mông lung trong đầu. Từ sáng sớm tình mơ thì cậu Hải đã một mình rời khỏi danh thờ sang làng bên. Ngày hôm nay thì cậu đi một mình không có ai theo hầu cả. Cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ và không muốn vướng bận bất cứ ai. Để thằng Mót đi theo không khéo thì cả danh thờ đều biết cậu lên sang làng bên. Cậu hài, lưng thứng, bước đi trên con đường đá của làng, đổ óc thì suy nghĩ những chuyện vù vơ. Cậu nhớ là vài hôm trước cậu sang đây xem tuồng, gặp cô Xuân hát tuồng chính Hai người nói chuyện với nhau được xăm ba câu, tới nghe tin cô Xuân mất. Nay sáng dịp cậu đến gánh tuồng, nơi cô Xuân từng làm việc, thắp cho cô nén nhang Cậu cứ theo chỉ nhớ đi thẳng. Chẳng mấy chốc thì đã đứng trước một ngôi nhà tre. Đây là nhà của cô Xuân cùng với anh trai của cô ấy anh bác cậu trầm ngâm một hồi lâu hít một hơi thật sâu rồi mới dám gõ cửa từ một lúc sau đó thì cánh cửa nhà đột ngột mở ra trước mắt của cậu là một người đàn ông Chạc tuổi cậu cậu cười lên tiếng anh bác anh bác khép câu mày nghi hoặc rồi nhanh chóng nhận ra cậu anh bác niềm nở à, cậu hài mời cậu vào nhà cậu cúi đầu cảm tạ rồi bước vào trong Căn nhà tranh đơn sơ không có gì nhiều Ngoài những vật dùng cần thiết Một chiếc tủ đựng đồ Hai chiếc giường tre Bàn uống nước Và một chiếc bàn thờ Anh bác nhanh chóng pha một ấm trà Vừa làm vừa hỏi cậu Thế cậu Hải đến đây có việc gì không vậy? Tôi đến để thắp hương cho Xuân À thế sao là vậy? Thế cậu cứ tự nhiên nhé Cảm ơn anh Cậu đốt một nén nhang Đứng trước di ảnh của Xuân vái lại ba cái, rồi cắm vào bát hương. Xong xuôi thì cậu quay lại, ngồi đối diện với anh bác. Anh bác rót cho cậu chén chẻ nóng rồi cười nói. Con Xuân mà biết cậu đến đây thì chắc là nó vui lắm đấy. Lúc mà nó còn sống, nó có nói chuyện với cậu một đôi lần. Cứ nhắc về cậu mãi, chỉ tiếc là... Anh bác nhìn di ảnh của Xuân thì ngàn ngào không thể tiếp lời được nữa Nỗi đau của một người anh trai mất đi người em gái yêu quý Cậu đôi phần hiểu được Khoảnh khắc nhìn thấy anh bác rừng rừng nước mắt Thì cậu lại cảm thấy tội lỗi Nếu như ngày đó cậu không nói chuyện với cô Xuân Thì có lẽ bây giờ cô đã là một người hát tuồng chánh nổi tiếng Tôi xin lỗi Sao mà cậu phải xin lỗi Cậu có làm gì sai đâu có trách là trách số phận của con Xuân quá bạc bẽo, Sống chưa được bao lâu đã phải ra đi như vậy Tôi cảm thấy tiếc thương cho cô Xuân Thôi Chuyện cũng đã qua rồi đừng nhắc lại nữa Nhưng mà hôm nay cậu đến đây Trời đêm thắp nhan cho con bé thôi sao Không đâu Tôi còn một chuyện khác muốn hỏi anh Nếu như chuyện đó tôi giúp được Thì cậu cứ nói Cậu Hải trần trừ chư chưa mở lời ngay Trước khi quyết định đi đến đây Thì cậu đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều Ngoài việc thắp hương cho Xuân Thì cậu còn muốn biết Cô ta chết như thế nào Bởi vì vụ của cô Lan trên huyện Và vụ của Xuân Cậu đều không hề có mặt Tất cả những gì cậu biết Đều do thằng Mót nghe ngóng từ bên ngoài rồi báo lại Đối với những lời đồn đại Thì cậu bán tín bán nghi Và vẫn muốn tự mình kiểm tra Chỉ tiếc rằng không có cơ hội Cậu nghe thằng Mót kể Anh bác là người phát hiện ra xác của Xuân Nên mới đến đây hỏi cho rõ ngọn ngành Nhìn thái độ khó hiểu và chờ đợi từ anh bác Thì cậu Hải Cũng không kéo dài thời gian Nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề Anh là người đầu tiên phát hiện ra xác của Xuân sao? Đúng như vậy Tôi nhớ lúc đó vào khoảng dạng sáng Tôi đến gánh tuồng kiểm tra trang phục một lượt Thì bất ngờ phát hiện ra Xuân Trao cổ Tư vấn trong phòng Vậy thì anh có thấy điều gì kỳ lạ không Điều kỳ lạ Anh bắt câu mày suy nghĩ Một lúc sau đó thì đáp lại Tôi thấy Hai mắt của nó trần trừng ấy Chỉ là như vậy thôi sao Tới Còn quần áo hay cơ thể thì sao Tôi thấy Xuân Mặc một ao yếm trắng Cùng với váy đột màu đen Thế còn gì nữa không À đúng rồi Còn một chuyện nữa, lúc tôi hạ xác Xuân xuống thì tôi cảm thấy người của nó nhẹ bẫng, cứ như thể là bên trong giống tích vậy. Tôi có cảm giác nó giống như là một hình nhân, mang vỏ bọc bên ngoài, chứ ở bên trong thì lại không có gì cả. Cậu Hải nghe xong lập tức rơi vào trầm tư. Xuân chết giống như Lê, và cái chết cũng giống như Lan ở trên huyện. Vậy thì có nghĩa cái chết của cả ba người này liên quan đến nhau, và đều là do một người gây ra. Look game chân xác của Lê. Cô cũng nhận ra người cô ta rất nhã, cả người thì mềm nhún, bây giờ lại ngang bác kể về Xuân. Cậu lại càng cảm thấy hoài nghi về chuyện này hơn nữa. Quý khán thính giả của kênh chờ thành thân mến như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền nghe hôm nay. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta lại càng có cơ sở khẳng định rằng rất có thể mấy sông là người đứng đằng sau vụ việc này. Điều trùng hợp ở đây là cả ba cái chết đều sống nhau. Cả ba cô gái đều mặc yếm trắng, à, quần đùi màu đen và đều trao cổ tử vẫn. Thế nhưng mà một điều chúng ta không không thể nào lý giải được đó là lý do vì sao mà cái xác lại nhẹ bẫng như vậy. À, dường như có cảm giác là bên trong rỗng tích. Vậy thì kẻ thủ ác này đã làm điều gì khiến cho cái xác mềm nhút như vậy và mục đích là gì thế?